Chương phiên ngoại 14, ta làm công sinh hoạt cùng tình yêu, 4. Mười ta nói thuận lý thành chương, là bởi vì ta từ khi biết Hoa nhị vẫn tại nghĩ chuyện này, đương nhiên cũng không chỉ có chỉ là muốn cùng với nàng rủ lại, còn nghĩ qua cái khác. Tỷ Như đằng trước cũng đã nói, ta từng muốn đem nàng theo giang thì hồ nơi đó đột tới, chính chính thức thức cưới nàng làm vợ. Lúc ấy không thể quyết định, về sau lại không được, nhưng cùng với nàng rủ và suy nghĩ chưa từng có bông tha. Ta cũng không biết ta nghĩ muốn làm như thế thuần túy chỉ là mê luyến thân thể của nàng hay là thật hết sức thích nàng. Ta không chỉ một lần lặp đi lặp lại nghĩ tới, đầu đau dữ dội, cũng không nghĩ ra cái trò chờ đến Ngụy Văn Hinh về nhà, Giang Thị Hổ trực ca đêm, ta liền quyết định muốn đem sự tình làm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ta sẽ cả một đời hối hận. đương nhiên, ta không có bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng tại sau này cả một đời bên trong, cũng chưa chắc không hối hận. ít nhất ta tại viết bản này Tiểu thuyết lúc sau tâm tình liền không phải mãi. Lúc đó ta không nghĩ đến xa như vậy, ta lúc ấy suy tính được nhiều nhất là như thế nào câu dẫn nàng chi tiết vấn đề. Dựa theo ta khi đó tâm tính, chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nộ Nhỡ làm lại không thành công, ta nghĩ sau này không cách nào đối mặt Hoa Nhị, ngượng ngùng ha về phần làm thành có hay không có thể đối mặt giang thì hộ cùng ngụy văn hình ta không chút nghĩ tới ta tận lực né tránh vấn đề này thật giống như một cái thuốc viện con buồn trong mắt chỉ có xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt còn từ hình nghĩ là nghĩ tới nhưng không dám nghĩ sâu muốn về trả ánh Vàng không thì sẽ đến mất ta trước hết nghĩ hẳn là mua chút vật gì đưa cho nàng nhưng mà rất nhanh liền phủ định rơi mất ta không phải khách làng chơi nàng cũng không phải là gà ta lại nghĩ ta hẳn là giả bộ như uống say như thế nàng sẽ tới chiếu cô ta ta là có thể thừa cơ ra tay nộ nhỡ nàng tự tuyệt sau đó ta cũng có thể dùng say rượu để ngăn cản một hồi Cách làm này xây dựng ở nàng đối ta không có chút nào hảo cảm trên cơ sở cùng sự thật không hợp. Ta cảm thấy nàng hẳn là đối ta có hảo cảm. Nếu như ta làm như vậy, coi như thành công, nghĩ đến cũng kẻ nhạt vô vị. Ta cảm thấy hẳn là cùng với nàng đem ta ý tứ nói rõ, hướng về phía nàng tỏ tình. Nếu như nàng tiếp nhận, vậy liền vui vẻ nhất. Nếu như nàng không tiếp thụ, ta ít nhất còn thừa lại phong độ thân sĩ. Thế nhưng là, ta muốn phong độ thân sĩ làm gì chứ? Ta muốn chính là hoa nhị. Những ý niệm này tại ta trong đầu đổi tới đổi lui, mãi đến ta đem sự tình đều làm, vẫn là không nghĩ sẵn sàng. này chứng minh ta nào nước không nhiều. Tương lai rất có thể đến lao niên chứng xí ốc. Ta theo hoa nhị lần thứ nhất lên giường là như thế này phát sinh. Ngày đó đêm đã khuya, ước chừng là hơn 11 giờ dáng vẻ, Giang Thị hổ đi trực ca đêm, hoa nhị thu thập xong hết thảy, ngồi tại ghế sofa bên trong xem tivi, trong ngực ôm một cái cải gối. Lúc này thời tiết đã có chút mát mẹ nhanh, cho nên có thể ôm ở cái gối. Trên sách nói, nữ tính ưa thích ôm chút vật gì xem tivi, là so sánh có cảm giác an toàn. Điều này nói rõ hoa nhị trong lòng không bằng nàng biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy. Khi đó ta ngồi tại cùng một chương sofa bên trong, đọc sách xem TV hai cái đều tốt, thế nhưng trong sách trong TV viết những gì diễn thứ gì ta hoàn toàn không biết. Ta tắm rửa qua, mặc vào áo. Đây là bởi vì thời tiết không nóng như vậy, mà lại ta cởi trần dáng vẻ như cái thổ phỉ, hoa nhị ngữ sẽ ảnh hưởng ta dẫn dụ nàng. Ta chống nhiều lần dũng khí, mong muốn đối nàng nói mấy câu, tỉ như hoa nhị, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ta thích ngươi loại hình. Thế nhưng không thể làm ra quyết định. Hiển nhân kịch truyền hình liền muốn thả xong, ta muốn nói lời thủy chung không nói ra miệng tới. Này cũng không giống như cách làm người của ta. Vì sao lại như thế, chúng ta cũng không biết lúc này hoa nhị đứng dậy, có thể là muốn đi cầm đồ vật gì. liếc mắt ta liếc mắt, phát hiện ta sắc mặt tím xanh, xuất mồ hôi chán, nhai răng biết miệng, một bộ đau răng dáng vẻ. Liên hỏi, làm sao rồi? không thoải mái. sau đó đi tới, đưa tay thử ta cái chán nhiệt độ. ta liền tóm lấy tay của nàng, tiếp lấy đem nàng toàn bộ kéo vào trong ngực. này hoàn toàn là theo bản năng động tác. khi đó đầu của ta hỗn loạn tương mừng, trực giác cho rằng hoa nhị sẽ phản kháng, thậm chí sẽ cho ta một bàn tay. dung cá tính của nàng, cho người ta một bàn tay hoàn toàn không cần trải qua suy nghĩ cân nhắc. Trị bằng tay bản thân cũng không đáng sợ, ta sợ là chịu bằng tay sau vấn đề này liền không có cách nào tiến hành tiếp. Cho nên ta sử rất lớn sức lực, đem nàng ôm tương được gấp. Chờ qua lúc đầu bối rối kỳ, ta phát hiện Hoa Nhị lặng lặng nằm ở ta trong ngực, một chút không có phản kháng, một chút không có vật lộn, thậm chí hai cái cánh tay đã vòng ở của ta eo. Này làm ta có chút kinh ngạc, tựa hồ nàng cũng đang chờ ta làm như vậy. Về sau ta hỏi qua nàng, nàng lưỡng lự một hồi liền thừa nhận, cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giả bộ uống say, không nghĩ tới ngươi sẽ giả bệnh. Ta cũng không có dám thừa nhận ta là khẩn trương. Cái kia nhiều thật mất mặt." Như ngươi biết, đã kết hôn nam nữ yêu đương vụn trộm khó khăn nhất tại bước đầu tiên. Chỉ cần đem một bước này đi qua, đằng sau phát triển được tương đương nhanh. Mà lại hai chúng ta tại cùng một gian phòng ở đây không sai biệt lắm một năm, lẫn nhau ở giữa quen thuộc vô cùng. Ta hôn môi nàng, lộ ra có chút háo sắc. Nếu như phải dùng tham lam để hình dung, ta cũng không phản đối. Nàng cũng nhiệt liệt hôn trả lại ta, hai tay câu ở cổ của ta. Môi của nàng khô ráo mà mềm mại. Giờ khắc này, ta vui sướng đơn giản không cách nào hình dung. Nếu như ngươi nghĩ một người, suy nghĩ 2 năm, trong đó một năm nàng còn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi liền có thể để ý tới ta ngay lúc đó cảm giác. Sau đó quá trình theo hết thể yêu đương vụng trộm quá trình phụ họa. Chúng ta hôn một hồi, qua lại sờ loạn một hồi, nhịp tim cùng hô hấp tốc độ đều gấp bội tăng lên, liền bắt đầu qua lại cho đối phương cởi quần áo. Chúng ta ăn mặc cũng không nhiều, thoát lẽ ra hết sức dễ dàng. Thế nhưng sự thật vừa vặn tương phản, bởi vì chúng ta thủy chung ôm ấp lấy, một khắc cũng không nguyện ý tách ra. Cho nên chẳng những thời gian thoát rất dài, mà lại đem quần áo thoát đến nhăn nhăn nhũn Nhưng mà cái này cũng không quan hệ, chúng ta có cả đêm thời gian. Còn áo ngủ, nó liền hẳn là nhăn nhăn đúng đúng, đó là nó bổn phận. Hoa nhị thân thể so ta tưởng tượng bên trong còn tươi đẹp hơn. đương nhiên ngươi cũng biết ta thầm mến nàng hai năm, mà lại nói lời nói trước sau như một khoa trường, cho nên không cần đem ta quá coi là thật. Buổi tối đó chúng ta thế mà ôm ngủ thiết đi, một chút cũng không nghĩ tới Giang Thị Hổ Hạ ca đêm sẽ trở về. đương nhiên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Giang Thị Hổ khi trở về Hoa nhị đã tại cho chúng ta nấu bát mì. May nhờ bình thường dưỡng thành ăn điểm tâm thói quen tốt, từ đó đằng sau bộ phòng này bên trong bầu không khí trở nên có điểm quái gì. Lúc mới bắt đầu, ta gần như không dám mắt nhìn thẳng Giang Thị Hổ, dù sao ta là có lương tâm. Về sau ta liền gấp bội khách khí với hắn. Thế nhưng vị lão huynh này phản ứng trước sau như một chi độn. hắn khả năng căn bản là không phát hiện được ta trên thái độ biến hóa, mà lại hắn cũng nghĩ không ra ta muốn khách khí với hắn nguyên nhân. Lại nói hắn trực ca đêm, chúng ta mỗi ngày chạm mặt thời gian không nhiều, này khiến cho ta hết sức hổ thẹn. Có lúc liền muốn, ta chỉ là cùng một mực gớm thích nữ tử giao hợp, không có gì có thể hổ thẹn. Nếu như không cân nhắc chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt văn hóa truyền thống, ý nghĩ này kỳ thật cũng không quá bất hợp lý. Về phần hoa nhị theo giang thì hổ ở giữa tình hình như thế nào, ta không lớn biết. Ba người chúng ta người đồng thời ở chung một chỗ cơ hội càng ít. Hoa Nhị cũng một mực không cùng ta nói lên phương diện này sự tình. Ban đầu đoạn thời gian kia, chúng ta mua đêm đều hưởng thụ món kia cổ xưa sự tình mang đến vui sướng. Ta 26 tuổi, Hoa Nhị 22 tuổi, đều rất trẻ trung, tinh lực tương đương rồi rào, làm mình thích làm sự tình, không có chút nào cảm giác ra mệt mỏi. Chúng ta không kiêng nệ gì cả, có lúc trong phòng khách xem TV đều sẽ như là bánh quai trèo xoay cùng một chỗ. Ta trước kia không yêu lắm xem TV, đặc biệt không thích xem những cái kia tình ái yêu cổ trang kịch. Cảm thấy cái kia người ở bên trong ăn mặc nay không kim cổ không cổ trang phục, nói văn không văn trắng hay không biết, Quảng Đông, thức tán tình lời nói đánh lấy bay không giống bay nhảy không giống nhẹ khung mười phần nhảm chán thế nhưng hoa nhị thích xem ta cũng liền thích xem như thế chúng ta mới có lời nói trò chuyện chúng ta thường xuyên một một bên xem tivi một bên trò cười đạo diễn cứu nạn một bên nghị luận nào đó minh tinh giật sự tình chuyện xấu trong bất chi bất giác liền quay đến cùng một chỗ hiện tại nhớ tới lúc ấy chúng ta như vậy không biết nói mới đủ như vậy thực sự một lần lại một lần cần đối phương hoàn toàn là bởi vì vì nội tâm của chúng ta chỗ sâu đều có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi chúng ta đoán trước sớm muộn sẽ mất đi tất cả những thứ này nhưng không biết đến cùng là có một ngày mất đi Loại này đối tương lai không thể biết trước hoàng hốt gấp rút khiến cho chúng ta thể năng vượt xa bình thường phát huy. Này theo chúng ta nói chuyện trời đất nội dung bên trong cũng có thể nhìn ra được. Chúng ta rất ít hoặc cơ bản không trò chuyện ngụy văn hình cùng Giang thị hộ sự tình. Ngoại trừ cho chuyện kịch truyền hình, liền cho chuyện lẫn nhau sự tình trong nhà, cho chuyện làm công cảm thụ, cũng cho chuyện chúng ta đi qua sinh hoạt. Liên quan tới làm công, ta không có quá nhiều cảm khái. Ta làm cái tiểu cán bộ, tương đối mà nói tiền lương thu nhập còn có thể, còn thỉnh thoảng có chút tiền đen lửa. Cứ việc thường xuyên cho người khác mắng, thế nhưng ta cũng thường xuyên mắng người khác, cho nên không tính ăn thì thòi ngoại trừ thỉnh thoảng làm một chút tác gia ngọng, hướng tới một thoáng cấp cao sinh hoạt, đối hết thảy không có quá nhiều ý kiến. nhưng mà hoa nhị không giống nhau, nàng nhận là tất cả cũng không lớn hợp lý. so như nhân gia đều lên đại học, nàng chỉ đọc cái trung học, dẫn đến nàng chỉ có thể đánh loại này mỗi tháng mấy trăm đồng tiền công. nay kỳ thật muốn trách chính nàng, nàng không thế nào chịu đọc sách. nàng trước kia coi là dựa vào bản thân sắc đẹp, có thể đến công ty gì bên trong làm bình hoa, chính nàng nói là văn viên, thế nhưng những ông chủ kia lại yêu cầu bình hoa cũng phải có văn bằng, sẽ máy tính, thật sự là không hiểu đấu nàng rằng những ngày thời điểm, ngư khí tức giận căm phẫn, ta liền phụ họa thế nhưng ở trong lòng âm thầm may mắn nếu là nàng thật đi làm bình hoa ta liền không có cơ hội đương nhiên loại ý nghĩ này hết sức không được cho nên không thể nói ra được ta đối hoa nhị hết thảy đều có hứng thú nồng hậu không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại hỏi thăm nàng tình huống trong nhà hỏi thăm nàng khi còn bé sự tình tỷ như nàng khi còn bé không cẩn thận ngã một phát cái cầm túi tại bắt bên trên cắt ra một đường nhỏ chuyện này ta liền hỏi qua ba lần ta vớt ve nàng trên cầm đến nay vẫn còn vết thương hỏi thăm đủ loại chi tiết hoa nhị cười nói làm cái gì sao người cũng hỏi qua ba lần ta dùng một câu hết sức ôn nhu hết sức văn học lời nói đến trả lời. Ta nói, ta muốn đem ngươi hết thảy đều khắc ở trong lòng, vĩnh không biến mất. Hoa Nhị Trinh lăng một thoáng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thời gian thật dài không chuyển tới. Ta có chút hoảng hốt, coi là đắc tội nàng, liền vươn tay ra ôm nàng, kết quả sở đến đầy tay nước mắt. Giờ khắc này ta cảm giác giống như bị đồ vật gì mạnh mẽ đâm một cái, tâm tại kịch liệt quặn đau. Ta đột nhiên vận động, đem nàng toàn bộ kéo, không quan tâm lớn tiếng nói, "Hoa Nhị, ta muốn cưới ngươi, ngươi gả cho ta đi." Hoa Nhị toàn thân đều run rẩy động, ngơ ngác nhìn ta một hồi, liền đứng dậy chạy vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Phản phất thụ rất lớn kinh hãi sau đó ta đi gõ qua nhiều lần cánh cửa, nàng đều không ra, chỉ nói là ta không sao, ngươi đi nghỉ ngươi đi. một lần cuối cùng, ta nghe nàng thanh âm bình tĩnh, giống như sẽ không có chuyện gì, lúc này mới bất đắc dĩ trở về gian phòng của mình. tự nhiên cảm giác là ngủ không ngon. mười một ngày thứ hai, hoa nhị liền khôi phục như người bình thường, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. chúng ta như cũ điên cuồng, thế nhưng kích tình của nàng tựa hồ có chút không bằng lúc trước, khai thác chủ động thời gian ít, thậm chí có mấy lần còn đi thẩn, ánh mắt trống rỗng động. ta biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng mà khó mà nói lời an ủi thật cái kia buổi tối, ta cũng muốn rất nhiều, không sai biệt lắm cả đêm chưa ngủ. Ta đang suy nghĩ giang thì hổ, Ngụy Văn Hinh cùng với ta tức sắp ra đời Tiểu Hải, ta còn muốn cha mẹ của ta cùng Ngụy Văn Hinh phụ mẫu. đương nhiên, ta cũng muốn Hoa Nhị. Ta hiểu rõ lúc ấy là xúc động chút. thế nhưng nếu như Hoa Nhị muốn gả cho ta, ta vẫn là sẽ đáp ứng. Ta không sợ hậu quả khó liệu. nhưng mà Hoa Nhị không đề cập tới. mỗi khi ta nhìn thấy nàng thần bất thủ xá dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cũ lời nói nhắc lại. nhưng nàng tựa hồ biết ta lúc nào nghĩ nói chuyện này, luôn luôn kịp thời đem ta ngăn lại, cười trò chuyện chút vật gì đó khác. qua mấy ngày. Giang thị hổ nói muốn cùng ta nói chuyện. Hắn xấu mi khổ kiểm, tinh thần hốt hoảng. Trong lòng ta nổi cột một thoáng, mồ hôi lạnh theo trên lưng chảy ra, cũng biến thành có chút hốt hoảng. Người nếu như làm tự giác hổ thẹn sự tình, chính là cái này bộ dáng. Nay cũng nói tâm ta lý tố chất không tốt, không phải làm đại sự liệu, ta trước kia lúc đi học, thường cảm thấy mình vô cùng không tầm thường, tương lai nhất định phải thành tiểu một phen sự nghiệp. Ta vẻ mặt cẩn trương chuẩn bị nghe Giang thị hổ lên án ta. Nhưng hắn một hồi lâu không nói lời nào. Ngươi biết, hắn chính là như vậy, ra lá bài đều cân nhắc cả buổi. Nếu là lúc trước, ta sớm không kiên nhẫn được nữa xong lần này ta chủ dạ, không dám lớn tiếng ồn nào. cảm giác xài qua rồi một giờ, hắn mới do do dự dự nói, Hoa nhị mong muốn chuyển về trong xưởng ở ta nói, có ý tứ gì? làm sao đột nhiên muốn chuyển về đi? Giang Thị Hổ sầu mi khổ kiểm, ta cũng không biết. ta hỏi, nàng không có nói cho ngươi nguyên nhân. Giang Thị Hổ nói, có. ta không biết nên khóc hay cười, có ngươi nói ngay nha, còn nói ngươi không biết. Giang Thị Hổ nói, thế nhưng ta cảm thấy lý do của nàng không có chút nào là thật tâm lợi nói. ta, ta hai ngày trước nói với nàng chuyện kết hôn, nàng cũng không có đáp ứng. người này làm sao trở nên vui vẻ đổ đổ? trước một sự kiện còn chưa nói xong, còn nói một kiện để cho người ta không nghĩ ra sự tình. hắn trước kia mặc dù tính tình luận, thế nhưng mạch suy nghĩ cùng ăn khớp cũng không có vấn đề gì. Ta nói, ngươi nói trước đi, nàng muốn chuyển vào trong xưởng đi nguyên nhân. Giang Thị Hổ nói, cũng không nói gì, liền nói mong muốn chuyển về đi ở, tiết kiệm tiền. sau đó vừa giống như là phàn nàn giống như nói thầm, tỉnh tiền gì nha, mỗi tháng này mấy trăm khối tiền ta còn xuất ra nổi. Giang Thị Hổ cất ít tiền, này ta biết. hắn đi ra làm công sớm, trước kia làm cắt tay lúc, đơn giá cao, mỗi tháng tiền lương không thể so đem tổ trưởng ít. hắn lại không hút thuốc lá trừ xã giao bên ngoài không uống rượu, thỉnh thoảng chuẩn bị bày, cũng thua không nhiều. liên quan tới giao bạn gái cái này nhất tiêu tiền sự tình, hắn làm được cũng không nhiều. tại hoa nhị trước đó chỉ giao qua một người bạn gái, nhưng mà mấy tháng liền thất bại. ta nói, ngươi không muốn chuyển, cũng không có khuyên qua nàng. giang thị hồ nói, ngươi cũng không phải không biết tính tình của nàng. ai khuyên đến động a? ta nghĩ nghĩ nói, ngươi lại nói chuyện kết hôn. giang thị hồ nói, ta nói với nàng năm nay hồi trở lại nhà của ta đi qua năm, sang năm liền đem sự tình làm. nàng không thể. ta nói, nàng vì cái gì không thể? này không rất tốt sao? Kỳ thật ta cũng biết Hoa Nhị thật gả cho Giang Thị Hổ cũng không xấu, coi là là hết sức kết cục tốt đẹp. Làm gì được ta trong lòng liền là khó chịu. Cũng không phải hoàn toàn bởi vì bọn hắn sau khi kết hôn ta theo Hoa Nhị tư thông độ khó lớn hơn, mà là trong lòng ta đã coi Hoa Nhị là thành nữ nhân của ta. Nghe được Hoa Nhị không thể, ta lại có mấy phần cao hứng. Điều này nói rõ ta chẳng những tư tưởng dơ bẩn, kiêm thả khẩu thị tâm phi. Giang Thị Hổ nói, ta làm sao biết nàng vì cái gì không thể? Nàng chỉ nói hiện tại không muốn kết hôn. Lần nói chuyện này một cộng tiến hành không sai biệt lắm một giờ. Giang Thị Hổ lật qua lật lại liền nói hắn không muốn chuyển về đi muốn theo Hoa Nhị ở cùng một chỗ, muốn theo Hoa Nhị kết hôn, ta nghe hắn tựa như là thật một chút không biết ta theo Hoa Nhị sự tình chưa phát giác kiên lòng kiên nhẫn trở nên trước nay chưa có tốt đáp ứng hắn thật tốt quên đủ Hoa Nhị lại bồi tiếp lật qua lật lại nói rất nhiều lời an ủi. ban đêm dưới bụi hoa bàn giống như vô cùng mệt mỏi dáng vẻ liền cơm đều không ăn vẻ mỏi không đánh nổi lửa điểm tinh thần ta bởi vì có lời muốn cùng nàng nói hạ cái số ban nhìn thấy cái bộ dáng này đem muốn nói lời quên hết rồi đau lòng không thôi tranh thủ thời gian đi ra ngoài mua dưa hấu khi đó không phải ra dưa hấu tiết khí trong siêu thị chỉ có hát Enza đen mỹ nhân kích thước không lớn, chết chìm chết trầm, giá tiền đắt đến như là ăn cướp. nhưng ta vẫn là mua hai cái. Hoa nhị bình thường thêm ăn, thích ăn nhất dưa hấu. lúc này giống như không có gì khẩu vị, không chịu nổi ta liên tục miên miên, mới ăn thật mỏng hai mảnh, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra. ta nghĩ hỏng, không cần cũng là mang thai. lo lắng như vậy lấy, chưa phát giác thuốc ra mà ra. Hoa nhị cười rộ lên, nói loạn. thuốc cảm sốt của ta, ta đi lòng, cảm thấy có khả năng cùng với nàng trò chuyện chút chuyện ra sự tình. ta nói, chán ghét ta, muốn chuyển về trong sưởng đi. Hoa nhị nhíu mày, ta liền biết hắn nhất định sẽ cùng ngươi giảng ta nói, đó là đương nhiên. hắn là bằng hữu của ta. Hoa nhị lại nở nụ cười, cười đến kỳ quái, tự nhủ nói, bằng hữu. Hắc hắc, bằng hữu. loại này ý cười cùng thuyết pháp để cho ta phẫn nộ, thực tế là thẹn quá hóa giận. muốn nói có lỗi với Giang Thị Hổ, cũng không phải ta một người thật xin lỗi. ta lựa chạy đến, reo lên, ngươi có ý tứ gì? Hoa nhị có thể không cho người cùng với nàng là to, đã xem như ta cũng không được. nàng lạnh lùng nói, cho nên nói đàn ông các ngươi ra mặt dạy. ngươi có coi Giang Thị Hổ là bằng hữu sao? chuyện này khiến ta trột dạ hơi, cho nên đặc biệt sợ người ta nhấc lên ta lập tức chế díu lại, vậy còn ngươi, ngươi không phải cũng là Ngụy Văn Hinh Hảo bằng hưu, một côn này đánh cho không nhẹ, Hoa Nhị sắc mặt tái nhợt, lăng lăng nhìn ta, nói không ra lời. ta lập tức ý thức được đem lời nói nặng, nàng đối với chuyện này giống như ta trột dạ hử hơi. ta đi qua, muốn ôm nàng, nàng đẩy ở ta, hai tay mềm yếu vô lực, ta cải thành bắt lấy hai tay của nàng, chậm rãi vuốt ve, ta không quen nói xin lỗi, vậy liền coi là là nói xin lỗi. Hoa Nhị chậm rãi đem đầu tựa ở bả vai ta bên trên, phản phất toàn thân không có một chút khí lực, nàng cứ như vậy dựa vào, dựa vào thật lâu mới nói, ta làm không được. Ta hỏi, làm không được cái gì? Nàng không có trả lời. Lại qua thật lâu, nói, ta làm không được đồng thời ưa thích hai người. Ta hít một hơi thật sâu. Đây là ta chuẩn bị cùng với nàng cũ lời nói nhắc lại thói quen động tác, giống như cho mình hạ quyết tâm. Nàng một thoáng che đậy ở cửa ta miệng, vô lực nói, ngươi đừng nói ra. Ta, ta sợ nghe được. Nhưng lần này ta là thật hạ quyết tâm. Ta nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, nói, ta là thật tâm. Ngươi gả cho ta đi. Hoa Nhị cười khổ một tiếng nói, nhìn nhìn lại đi. Ta, chính ta cũng không biết. Nương lại một chút, còn nói vậy liền tạm thời không mang vào đi. ta khuyên nói hoa nhị quá trình chính là như vậy. ta thủy chung không có nói nàng theo giang thì hộ chuyện kết hôn. nếu như ngươi là ta, không biết có thể hay không lấy ra. nhưng tại cái kia buổi tối, ta tự cho là quyết định muốn cưới hoa nhị. hai ngày sau đó quyết định này bị gõ đến vỡ nát. ngụy văn Hinh trong nhà gọi điện thoại đến, nàng sinh cái năm hải, 6 cân 8 lượng. bởi vì là xuống tạm bợ không dám đi lớn một chút bệnh viện. lớn một chút bệnh viện đều có gia đời ghi chép, kế hoạch hóa gia đình làm người cha một cái liền xong đời. cho nên là tại thôn quê vệ sinh viện sống. đầu thai, sống thời điểm không lớn thuận lợi. Ngụy Văn Hinh thụ chút thương, sẽ rách trình độ so sánh nặng, còn tại nằm viện. Cô bé này từ khi theo ta, chịu khổ đầu không ít. Cái kia một hồi trong lòng ta xoay loạn đảo. Hai tử gia đời ta đương nhiên cao hứng, là cốt nhục của ta nhà. Húng chi vẫn là ta lão La gia trưởng tôn, cái này cha ta cái kia cười sai lệch. Ta không chút chần chờ liền đem việc này nói cho Hoa Nhị. Nàng sớm muộn sẽ biết, ta không nghĩ nàng coi ta là thành không có lương tâm người. Hoa Nhị cũng thật cao hứng, không là giả vờ, là thật cao hứng. Nàng thúc giục ta, muốn ta mau trở về nhìn một chút. Ta do dự, không thể lập tức quyết định. Ta biết lần này đi ý vị như thế nào." Hoa Nhị nghiêm túc nói, "Ngươi phải trở về. Ngươi không thể như thế không có lương tâm. Ta còn đang do dự. Lúc này cha ta điện thoại đánh tới. Hắn để cho ta lập tức trở về đi, hồi trở lại nhà phụ nhà đi. Hắn còn nói hắn rất nhanh liền theo cấp thành khởi hành đi đỏ An. Ta đêm này hiểu rõ vì vội vàng muốn xem đến cháu trai, nhưng cha ta nói muốn đi thương lượng một chút, an bài thế nào hải tử. Trong thôn Đầu Lĩnh, trong thôn tính toán sinh cơ làm đều muốn chuẩn bị, bằng không thì phí công đọc sức. Nói được phân thượng này, ta không thể do dự nữa gấp gáp tìm bằng hữu mượn chút tiền liền lên đường. Cha ta cũng sẽ mang một chút tiền, chuẩn bị những quan hệ kia tiêu xài không phải số lượng nhỏ. Ngụy Văn Hinh tình huống so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Nàng nằm ở trên giường, trên trán bao cái khăn lông, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng tinh thần không tệ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ánh sáng rực rỡ. Hải tử không ở bên một bên. Bắt đầu ta coi là tại ổ sinh sản, vệ sinh viện không có ổ sinh sản, về sau mới biết được là ôm trở về. Vệ sinh viện ngay tại Hương chính phủ phụ cận, cũng không dám đem Hải tử thả cái kia. Ta vội vã hỏi Hải tử tình huống. Như vậy hơi lớn trẻ con không ai cho bú chỉ sợ không được. Ngụy Văn Hinh nói không quan hệ, trong nhà đã xin mời tốt vũ em. Ta lại hỏi hài Tử lớn lên giống ai? Ngụy Văn Hinh mỉm cười nói, giống ngươi, mặt tròn nhựa rộng, cùng ngươi giống như lúc. Ta liền mở cái miệng rộng cười. Ngụy Văn Hinh làm bộ không cao hứng, sụ mặt nói, liền sẽ hỏi Tiểu hài, liền sẽ không hỏi một chút ta. Bởi vì vừa mới thăng lên cấp, tính cách của ta trở nên tương đương ổn u, cười bắt lấy tay của nàng, ta không ở nơi này sao? Ngụy Văn Hinh liền cười, một bộ hết sức thỏa mãn bộ dáng. Ta không khỏi lại có chút hổ thẹn, lần này không phải vì Giang Thị Hổ, là vì Ngụy Văn Hinh. Ngụy Văn Hinh sờ lên cánh tay của ta cùng mặt thoả mãn nói, còn tốt, không có gầy. Hoa nhị đem ngươi chiếu cố không sai, ta cực kỳ xấu hổ, hàm hàm hồ hồ ngơi. đúng vậy a đúng vậy a nhưng mà nàng nấu S K cay ta ăn không quen. Ngụy Văn Hinh cười rộ lên, hỏi ta xin mấy ngày giả, ta nói hơn 10 ngày. Nàng liền nói, qua mấy ngày ta xuất viện, thật tốt làm cho ngươi điểm quê quán món ăn ăn. nàng khoác lác đầu, tháng bà đỡ một tháng không được xuống giường, nhưng mà không quan hệ, có ý liền tốt. về sau ta gặp được con trai của ta, tiểu gia hỏa mặt tròn rộng, bộ dáng xấu xí, Hiển nhiên chính là ta phục chế phẩm, thói quen dùng máy vi tính người xương giành trước ta tay chân vụng về ôm hắn, cẩn thận từng ly từng tí đùa gương mặt của hắn. tiểu gia hỏa một chút không linh tỉnh, không lâu liền khóc lớn, tại trên người của ta gắn rất lớn đi tiểu, khiến cho ta luôn cuốn tay chân. nhạc phụ ta nhạc mẫu, ca ca tẩu tử nhóm cười to không thôi. liền trước sau như một an nói có ý tứ lão cha cũng không nhịn được mỉm cười. lúc này ta cảm thấy trách nhiệm, không thể lại tùy hứng, ta nghĩ, thế nhưng là, hoa nhị, ta lắc lắc đầu, tốt giống như vậy liền có thể đem hoa nhị vãi ra. 12 ngụy văn hình không cùng ta đồng thời trở về đi làm, nàng tại ở cứ căn cứ trạng vào thân thể của nàng. Khả năng còn muốn tĩnh dưỡng một hai tháng mới phù hợp đi làm. Tại đỏ an thời điểm, ta phát huy chọn vẹn giao tế tài năng, đem mấy cái nhân vật trọng yếu lung lạc rất khá, mà lại đem thôn bí thư chi bộ chất nữ cùng với khác mấy nữ hải tử cũng mang theo tới Đông Hoàn, cho các nàng vào xưởng. Ta đáp ứng đem bí thư chi bộ chất nữ đi vào một cái nhẹ nhóm lại cầm nhiều tiền bộ môn đi. Ta đã sớm nghĩ kỹ đem nàng đặt vào máy tính châm xe thất. Nơi đó đơn ra cao, sống lại nhẹ nhóm, còn có rảnh rỗi điều. đương nhiên này phải tốn chút đại giới, cũng coi là một loại giao dịch đi. Ta còn tại đỏ an lúc, Giang Thị Hổ liền nói với ta phòng ở đã lui đi đồ vật đều gửi ở mấy cái đồng hương nơi đó. Các loại ngụy văn hình tới, chúng ta lại đi cẩm. Tin tức này làm ta tại đỏ an cuối cùng mấy ngày trôi qua hết sức không vui, liền mặt trực đều không tâm tư đánh. Dựa theo quê hương của chúng ta phong tục, ta mang theo chút trứng gà đỏ, đậu phộng loại hình tổ sản, phân cho các đồng nghiệp ăn. Sau đó trực tiếp đi tìm hoa nhị. Ta không cho nàng mang trứng gà đỏ, sợ làm cho không thoải mái. Ai ngờ nàng vừa thấy mặt liền hướng về phía ta muốn. Sống tiểu hài đỏ lên trứng cái này phong tục tại các nàng Esker Nam Sung cũng giống như nhau. Ta thành thành thật thật nói không có. Nàng cười nói vậy cũng không quan hệ, người ta ăn cơm được rồi, ta không hề nghĩ ngợi liền một cái nhận lời, lập tức cảm giác ra bất thường tới, cái dạng này cũng không giống như tình nhân quan hệ, như trước kia chúng ta làm bằng hữu lúc một dạng, ta muốn hỏi nàng chuyển về tới ở nguyên nhân, nhưng không có cơ hội, nàng một mực hỏi lung tung này kia, thí dụ như hải tử dài đến có thể hay không yêu, ngụy văn huynh thân thể có được hay không, đỏ an chơi vui hay không loại hình, các loại hỏi xong những này, nàng liền nói gấp gáp đi làm, sau đó chạy mất, cái này khiến ta tương đương phiên muộn, kỳ thật nếu như ta lý trí một chút, như vậy dừng lại, có lẽ sự tình sẽ không thay đổi đến như về sau bết bát như vậy nhưng ta không thể lý trí, hạ tại tình dục bên trong người đều không thể lý trí, ta không tiện luôn luôn đi cân nhắc quyết định hiện trường tìm nàng, liền không ngừng đánh điện thoại di động của nàng. Điện thoại là giang thì hổ tài trợ mua, Hoa Nhị muốn đổi cái này muốt. Tại chúng ta nhà máy, không ít nhân viên làm theo tháng nhưng mà mấy trăm khối thiếu niên nam nữ đều mua điện thoại di động, thà rằng bất ăn cũng phải căng cứng mặt mũi. Đây là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Hoa Nhị về sau không tiếp điện thoại của ta, ta giận tí mặt, đi thẳng đến nàng ký túc xá đi gọi nàng. Cái kia trời cũng đã khuya lắm rồi, trên bãi tập đều không có người nào. Hoa Nhị mặc đồ ngủ một bộ mắt buồn ngủ lim lim dáng vẻ chạy đến nàng nói cứ như vậy đi không nên náo loạn nữa cái này náo chưa nghe được ta nổi trận lôi đình ta nói ta đang náo sao ngươi cho rằng ta là đang náo sao ta không phải ba tuổi tiểu hải tử biết mình đang làm gì hoa nhị nói ngươi không phải đang náo là đang làm gì ngươi bây giờ có tiểu hải làm ba ba thật tốt theo ngụy văn Hinh sống qua ngày đi ta sốt rồi nói ta không nói không cùng với nàng thật tốt sống qua ngày hoa nhị nói vậy ngươi còn tới tìm ta ta suy nghĩ thật lâu một câu thoát ra thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi ta ta yêu ngươi Ta trước kia chưa từng có đối bất luận cái gì một cái nữ hải tử nói qua ta yêu ngươi ba chữ này bao quát ngụy văn hình cùng hoa nhị. Ta cảm thấy nói ra một cái yêu chữ trách nhiệm rất trọng đại, đương nhiên cũng buồn luôn Đây là ta lần thứ nhất nói với người khác ta yêu ngươi, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Câu nói này lập tức liền đem nàng đánh ngã, nước mắt của nàng chảy ra, cái gì cũng không nói lời nào, liền chạy hồi trở lại ký túc xá đi. Kỳ thật hoa nhị xử lý chuyện này phương thức là đúng, đối với một kiện đã định trước không có kết quả sự tình vẫn là nhanh chóng kết thúc thì tốt hơn. Mặc dù thống khổ thậm chí tuyệt vọng, nhưng không đáng ghét, là ta buộc nàng. Ta là loại người này, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Kết quả là thống khổ cùng tuyệt vọng vẫn như cũ, mà lại đem sự tình làm đến vô cùng đáng ghét. Từ khi ta cái kia buổi tối đi tìm Hoa Nhị, chúng ta lại khôi phục lại lúc trước trạng thái. Hoa Nhị vẫn như cũ nhiệt tình như sôi, giống như đem hết thể phiền lòng sự tình đều quên hết đi, tận tình sung sướng. Thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, không tính đối kiến trúc nghiệp nói dối, loại chuyện này không có khả năng lâu dài che giấu người khác, đặc biệt là Giang thị hổ. Trong sương cứ như vậy lớn, Giang thị hổ cơ hội là một thoáng ban liền muốn tìm Hoa Nhị, Hoa Nhị mặc dù là cái biên nói dối cao thủ, nhưng mà biên hơn nhiều cũng khó đảm bảo Giang thị hổ không nghi ngờ. Trên thực tế hắn liền là hoài nghi, cho nên rốt cục có một lần đem chúng ta ngăn ở trong phòng, như trước kia giống như Ngụy Văn Hình, chúng ta muốn tạm thời gian phòng. Dùng chắn chữ có lẽ không hợp thích lắm, cánh cửa là ta tự đánh mình mở. Ta láo cảm giác ngoài cửa có một người. Kết quả cửa vừa mở ra, liền thấy Giang thị hổ, khả năng hắn đã ở ngoài cửa đứng một thời gian thật dài. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, Giang thị hổ nhất là như thế, hắn xem chúng ta tiến ra phòng, nhưng mọi người vẫn là tương đối kinh sợ, xấu hổ vô cùng. Một khắc này, hoa nhị mặt là đỏ, Giang thị hổ mặt là trắng mặt của ta thì là màu xanh thẫm, giữ lẫn nhau ước chừng có vài giây đồng hồ, có thể là mấy giờ cũng có nói, ta khi đó đối thời gian đã không có khái niệm gì. Giang thì hổ chán nản ngồi ngay đó, tự lẩm bẩm, ta là heo, ta sớm liền hẳn phải biết, ta là heo, ta thật sự là heo. Một bên nói một bên nện đầu của mình, ta lẽ ra chuẩn bị sẵn sàng giang thì hổ mắng ta đánh ta, nếu như hắn thật mắng ta đánh ta, ta liền nhận, cũng không hoàn thủ, chuyện này coi như qua. Nhưng hắn cái dạng này lại làm cho người chịu không được, ta thậm chí hoài nghi hắn tinh thông tâm lý học, biết nhược điểm của ta ở nơi đó, thao lấy đao liền vào tới, ta ở một trận. Ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn nói điểm gì an đuổi hắn. Chân chính nói ra được cũng chỉ có nhạt méo một câu. Ta ánh sáng sẽ nói, Cương thi, đừng như vậy. Cương thi, đừng như vậy. Hắn không nhìn ta cũng không để ý tới ta. Hai chúng ta tựa như một đôi ngớ ngẩn, riêng phần mình nói không thể làm chung mê sảng. Lúc này Hoa Nhị nói chuyện. Nàng nói, "Ngươi đi, ta có lời nói với hắn." Ngay từ đầu ta không biết nàng nói chuyện với người nào, mãi đến nàng đẩy ta một thoáng mới biết được là muốn ta đi. Nhưng ta không nguyện ý ta là đàn ông, ngay tại lúc này chuẩn mất chỉ sợ không hợp thích lắm. Hoa Nhị hét dầm lên, Loại này cuồng loạn thét lên đem ta dọa sợ, đem giang thì hổ cũng hù dọa trụ. Hai chúng ta ngớ ngẩn lại đồng loạt ngơ ngác nhìn nàng. Hoa nhị lại đẩy ta một lần, ngươi đi a. Còn không đi, ta liền đi. Nhưng mà không đi xa. Tiếp lấy nghe được ba một tiếng, cửa đóng lại. Thế nhưng thanh âm bên trong vẫn như cũ có thể nghe được. Ta nghe thấy hoa nhị nói, ngươi. Ngữ khí coi như bình thản. Đại khái giang thì hổ không lúc đích, hoa nhị ngữ khí liền không bình thản. Thanh âm cũng lớn, ngươi đứng lên. Ta chính là không quen nhìn như ngươi loại này muốn không chết sống dáng vẻ. Ngươi chết điều triều kiến, một chút không giống cái nam nhân. Qua một hồi, ta nghe thấy Giang Thị Hổ nói, ngươi, ngươi là lao bà của ta. Giang Thị Hổ nói chuyện vĩnh viễn là cái dạng này. Ý tứ của những lời này nói là, ngươi là lao bà của ta, không nên nói như vậy ta. Hoa Nhị cười lạnh nói, ai nói ta là lao bà ngươi? Ta lại không gả cho ngươi. Giang Thị Hổ miệng bắt đầu ăn, lắp bắp nói, thế nhưng là, ngươi, ngươi, hắn, hắn, người ta có vợ. Hoa Nhị nói, cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Ta thích với ai tốt liền với ai tốt, không cần đến ngươi quản. Tiếp lấy ta chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, Hoa Nhị chạy đến, theo ta bên người đi qua, ta gọi một tiếng. Nàng không thèm để ý, giống như gió chạy mất. Ta sửng sốt một hồi, quyết định trở về phòng đi xem một chút Giang thị hổ. Ta cũng không biết vì cái gì không đuổi theo Hoa nhị mà đi xem Giang thị hổ, hoặc là cảm thấy Hoa nhị đủ kiên cường, Giang thị hổ càng cần hơn quan tâm đi. Nếu như phải dùng huynh đệ như tay chân, thế tử như quần áo để giải thích, ta nghĩ không đúng lắm. Ta không có cao thượng như vậy. Giang thị hổ dựa tường đứng đấy, như là uống rượu say, trong miệng tự lẩm bẩm, nữ nhân, nữ nhân." "Bàng Hữu, Bàng Hữu." Thấy cái dạng này, ta không tiếp tục đi vào. Ta biết lúc trước đoán chừng hết sức không chính xác giang thị hổ há lại chỉ có từng đó là ưa thích hoa nhị mà thôi. hai ngày sau đó, ngụy văn Hinh tới, này đã nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu. trong dự liệu là bởi vì nàng sớm muộn muốn tới, coi như không biết chuyện này cũng tới, ngoài ý liệu là nàng lại đem con trai mang đến. tỷ tỷ nàng đi theo một khối tới, ngụy văn Hinh con mắt sưng như cái quả đào, gần như muốn không mở ra được. nàng trời sinh tính thích khóc, chuyện gì không có cũng phải khóc lên, vừa khóc mới đã nghiền. bây giờ cơ hội tốt như vậy, còn không mạnh mẽ khóc một gia hỏa chờ đến khi nào? ta không khỏi lại có chút thống hận lên giang thị hổ tới. tiểu tử ngươi muốn mắng ta đánh ta, muốn thế nào ta đều nhận liền không nên đem việc này thọt cho Ngụy Văn Hình, làm xuân sao? Nàng còn đem con trai cũng mang đến, nói rõ muốn ta để mắt. Ngụy Văn Hình tỉ tỉ có thể so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, đem con trai của ta hướng Ngụy Văn Hình trong ngực bị lại, chỉ cái mũi của ta liền kêu lên, cái kia gái điếm đâu? Cái kia gái điếm túi ở đâu? Người đem nàng tìm ra, nhìn ta sẽ nàng tao ít. Một bộ điển hình đàn bà đánh đá bộ dáng, nhưng ta không sợ nàng. Mấy ngày nay, ta đang ngóng trông ai cùng ta cãi nhau đây. Ta xưa nay không sợ đàn bà đánh đá, ta chỉ sợ thủ đoạn mềm dẻo. Ta chừng nàng liếc mắt, quát nhau nhau loại nào? Chuyện gì đều không làm rõ ràng liền làm cản. Trước ở lại lại nói, tỷ tỷ nàng cùng ta chỉ gặp qua mấy lần, mọi người chưa đủ lớn quen. Bị ta như thế vừa quát, không biết ta dành nhất về phô trương thanh thế, khí thế bên trên e sợ chút, nhưng không thể chịu vừa, ở lại liền ở lại. Dù sao chúng ta không sợ, nói đi nơi nào đều là chúng ta có lý. Đem các nàng dàn xếp lại, ta liền đi tìm Hoa Nhị. Thế nhưng Hoa Nhị đã không tại, nàng rơi đi nhà máy. Theo nàng bạn cùng phòng nói, đêm qua liền chưa thấy qua nàng. Ta lệnh cả tim, tranh thủ thời gian đánh điện thoại di động của nàng. Tự nhiên này vô dụng ta vẫn là chưa từ bỏ ý định liều mạng cho nàng gửi tin tức, hy vọng nàng có thể thu đến. tự nhiên cũng là vô dụng. dựa theo hoa nhị ca tính, nếu quyết định rời đi, liền sẽ đem sự tình làm được hết sức triệt để. ta ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tìm giang thị hổ, đây là ngựa chết xem như ngựa sống y biện pháp. thế nhưng giang thị hổ căn bản không để ý tới ta, hắn chỉ là nhìn ta lướt mắt, liền đem đầu xoay đi qua, thật giống như ta là trong suốt. ta bạo giận lên, nắm chặt y phục của hắn hung tỵ nói, nói cho ngươi, nếu là hoa nhị đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem ngươi giết chết. tiếp lấy ta liền thấy mắt trái đau đớn một hồi, sao vàng bay loạn như ngươi biết, ta câu nói mới vừa rồi kia quá ngang ngược vô lễ, đơn giản được sưng tụng hèn hạ vô sỉ, cho nên điểm đạm nho nhã khiếp đảm như Giang Thị Hổ cũng nhịn không được muốn đánh ta. Tiểu tử này bình thường đàng hoàng đến không tưởng nổi, đánh lên người tới lại một chút không nương tay, khí lực cũng không nhỏ. Con mắt của ta lập tức trở nên như cùng một cái hải đảo, so Ngụy Văn Hinh còn hung bỉ. Sau đó trong một thời gian ngắn, Hoa Nhị tuyệt không tin tức, Giang Thị Hổ không lâu cũng tử trước đi. Ước chừng hai tuần lễ đằng sau, Ngụy Văn Hinh tỷ cũng trở về. Dù sao trong nhà nàng có ruộng có muối trồng, Lão Công Hải tử cũng phải chiếu cố, không thể ở chỗ này chết các loại cái kia ký nữ hơn nữa nhìn ta đối Ngụy Văn Hình cũng không tệ lắm, Ngụy Văn Hình cũng có nhận mệnh ý tứ, nàng ôm con trai của ta đi, trước khi đi lưu lại một câu ngon thoại, ngươi nếu là lại khi dễ tứ muội, ta muốn ngươi lão la ra đoạn tử tuyệt tôn, lời này đem ta dọa sợ, mặc dù mọi người đều nói lao bả là của người khác tốt, nhưng không có người nào nói con trai là của người khác tốt, viết đến nơi đây, ngươi cũng biết chuyện xưa này phải kết thúc, thế nhưng về sau còn phát sinh hai chuyện, ta quyết định đem chúng nó cũng viết ra, mặc dù dựa theo viết tiểu thuyết thủ pháp tới nói, làm như vậy có thiếu găm chấp vài thô chi ngại, thế nhưng việc này chân thực phát sinh qua, ngươi khả năng không tin tưởng lắm muốn nói là ta cố ý tạo ra. Ta đây cũng không phản đối. Chuyện thứ nhất là Hoa Nhị viết thư tới. Nói chính xác là cho Ngụy Văn Hinh viết phong thư. Khi đó chúng ta lại khôi phục lấy trước kia có chồng chút không thú vị thế nhưng cuộc sống yên tĩnh. Mặc dù không thể đem Hoa Nhị sự tình quên mất, thế nhưng đều giả bộ như quên hết, ai cũng không để cập tới. Tại điểm này phương diện, Ngụy Văn Hinh làm tốt lắm. Nếu như Hoa Nhị biết nói chúng ta bộ dạng này, khả năng liền sẽ không viết thư tới. Thấy phong thư bên trên Hoa Nhị bút tích, ta liền có muốn nhìn trước cho thỏa chí xúc động. Đương nhiên, ta không có làm như thế. Ta mặc dù chỉ là trong đó chuyên tốt nghiệp thô Lỗ Gia hòa, Cũng còn hiểu đến một chút thưởng thức. Con này phong viết cho Ngụy Văn Hinh thư vì cái gì đến trong tay của ta, là bởi vì tổng vụ khóa quản thư tín tu pháp. Ngụy Văn Hinh cầm tới phong thư này, biểu lộ có thể dùng căm thú đến tận xương tụy để hình dung, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Ta thật lo lắng nàng lúc nào cũng có thể sẽ đem thư xé toang. Còn tốt, nàng không có. Mà là hít một hơi thật sâu, khả năng còn ở trong lòng nói vài câu hôm nay thời tiết thật tốt đẹp, ánh nắng thật sáng lạn loại hình lời nói tới chấn định tâm tình của mình, liền đem thư xé mở. Hoa nhị theo Ngụy Văn Hinh một dạng, chỉ đọc qua trung học. Tin không giải, chỉ có ngắn ngủi ba đoạn. Chữ viết đến tương đương khó coi. Nhưng mà câu nói còn lưu loát, cũng không sai chữ sai. Thấy rõ Hoa Nhị vì viết phong thư này phí không ít tâm tư, Hơi mỏng một tờ tiến chỉ khiến cho nhăn nhăn đúng đúng, còn có không ít bị nước mắt thấm ướt dấu vết. Đương nhiên, nếu có người muốn nói thời tiết quá nóng, đó là mồ hôi, ta cũng rất tình nguyện tin tưởng. Tin đoạn thứ nhất là cho Ngụy Văn Hinh xin lỗi. Hoa Nhị viết, "Văn Hình, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Ta không có nghĩ qua muốn thương tổn ngươi, muốn phá hư gia đình của ngươi, thật không có nghĩ qua." Nhìn đến đây, Ngụy Văn Hinh sắc mặt tái xanh. Đoạn thứ hai viết, "Ta biết ngươi sẽ mang ta hạ lưu, không biết xấu hổ." Trước kia thấy trong tivi nữ nhân xấu, ngươi đều phải như thế mắng. Điểm này ta có khả năng chứng thực, Ngụy Văn Hinh bình thường đều là đem chính nghĩa viết lên mặt, ngươi mắng chửi đi, ta cũng biết ta cái tiếng mắng. Nhưng ta không phải là cố ý muốn làm như vậy, ta khống chế không nổi chính mình, bởi vì ta cũng ngứa thích ngủ, theo lần thứ nhất thấy hắn bắt đầu, ta liền hết sức ưa thích hắn. Lúc này Ngụy Văn Hinh mặt mũi tràn đầy xem thường, hung tận mắng, Hạ Lưu, không biết xấu hổ. Nhưng điểm này ta không thể đồng ý nếu như nói ai thích ta liền là Hạ Lưu không biết xấu hổ, chính nàng cũng có phần. Hoa Nhị tiếp tục viết, thế nhưng khi đó ta là Giang thị hổ gái. Ngươi là bạn gái của hắn. Ta nói cho ta biết chính mình không thể ưa thích hắn. Về sau đem sự tình làm thành cái dạng kia, tất cả đều là ta không tốt, ngươi không nên trách hắn. Nhìn đến đây, Ngụy Văn Hình mạnh mẽ trừng ta lướt mắt. Ta vội vàng rụt đầu một cái. Khi đó ta trột dạ khiếp đảm, có chút sợ nàng. Cuối cùng một đoạn, Hoa Nhị Viết, Văn Hình, ta nhớ được có cái trong TV nói, có thể theo người mình yêu mến cùng một chỗ sinh hoạt là hạnh phúc lớn nhất. Trước kia ta không tin, cảm thấy đều là đạo diễn biên. Hiện tại ta tin tưởng. Ngươi theo gù thật tốt sống qua ngày đi. Ta hiện tại rất tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta về sau sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi, các ngươi sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ta. Chúc các ngươi hạnh phúc. Ngụy Văn Hinh xem xong thư, sửng sốt thật lâu, không có giống ta tưởng tượng như thế đem thư sẽ toang, mà là cẩn thận xếp lại giả bộ hồi trở lại trong phong thư đi. Cái kia buổi tối, ta không đọc sách, Ngụy Văn Hinh cũng không có xem Tivi, chúng ta tùy tiện rửa mặt một thoáng đi ngủ. Thế nhưng chúng ta đều biết, đối phương không có ngủ. Về sau Ngụy Văn Hinh đột nhiên hỏi ta, ai? Ngươi nói nàng. Nàng. Hoa Nhị nói chúng ta về sau sẽ không lại nhìn thấy nàng, là có ý gì? Nàng sẽ không, không biết làm cái gì việc nữa cả ta thật dài thở một hơi, nói, sẽ không. Sau đó đem nàng ôm ở trong ngực. Ta biết, nàng đã bước qua đạo khảm này. Mặc kệ như thế nào, ta hy vọng lao bà của ta là cái người thiện lương. Thế nhưng, kỳ thật ta cũng không thể xác định hoa nhị đến cùng có thể hay không làm chuyện điên rồ. Này thành ta một cái tâm bệnh. Sau đó một quãng thời gian, ta một mực tại âm thầm nghe ngóng hoa nhị tin tức, hướng về phía nàng đồng hương bằng hữu nghe ngóng, thậm chí còn gọi qua điện thoại đến trong nhà nàng đi. Thế nhưng đều không có tin tức xác thực. Chỉ bất quá trong nhà nàng người nói, nàng còn tại đông hoản. Này khiến cho ta rất độ yên tâm. Ta 24 giờ đều mở điện thoại di động, cũng không dám đổi số điện thoại. Ta chờ mong có một ngày, Hoa Nhị gọi điện thoại cho ta tới. Ta đợi đến một ngày này, ước chừng tại một năm sau, Hoa Nhị đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Khi đó ta đã là tổng vụ chủ nhiệm. Chúng ta lại xây một cái tân hán, cần một cái mạnh hùng hồn cán bộ đi phụ trách tổng vụ phương diện sự tình. Sưởng trưởng liền đem Ngô chủ nhiệm điều tới. Hắn khoảng trống xuống vị trí từ ta thăng nhiệm. Đầu bên kia điện thoại, Hoa Nhị thanh âm nghe vào có chút mỏi mệt, thế nhưng tinh thần tốt giống cũng không tệ lắm. Hoa Nhị nói, ngủ, còn tốt đó chứ. Ta nói, còn tốt. Nói hai chữ này thời điểm, ta hết sức không có tiền đồ. Thanh âm của ta đang phát run. Hoa Nhị nói, "Văn hình thế nào?" Nàng, "Cũng còn tốt đó chứ." Ta vội vàng nói, "Nàng cũng tốt. Nàng đã không trách ngươi. Ngươi lần trước viết tới thư, nàng hiện tại hoàn hảo tốt thu. Ta nghe được Hoa Nhị thở một hơi. Ta nghĩ đây đối với nàng bước qua đạo cảm này có chút trợ rút. Một lát sau, Hoa Nhị nói, "Các ngươi kết hôn rồi chứ?" Ta nói, "Kết." Cầm giấy hôn thú. Hoa Nhị nói, "Chúc mừng a." Một lát sau còn nói, "Ta cũng phải kết hôn." Ta vội vàng nói, "Chúc mừng ngươi." "Ngươi ở đâu?" Ta tới uống rượu mừng." Hoa Nhị nói, tạ ơn, nhưng không có nói cho ta biết nàng ở nơi đó. Ta biết ta không nên hỏi nữa." Lúc này ta hỏi một câu ngốc lời nói, "Ngươi kết hôn với ai? Có phải hay không?" Cương thi. hỏi ngốc như vậy đến kịt liệt, là bởi vì ta hết sức hy vọng bọn họ hai kết hôn. Ta biết Giang Thỉ hổ thật vô cùng thích Hoa Nhị. Hoa Nhị cười khổ một cái, nói, "Không phải, ta là ta một cái đồng hương, cũng là nam xu người." Ta hỏi, "Hắn thế nào? Đối ngươi còn tốt đó chứ?" Hoa Nhị nói, "Hắn đối với ta rất tốt, người thành thật. Chúng ta người làm công Có thể tìm một cái đối với mình tốt lão công thế là tốt rồi." Ta im lặng. Giang thị hổ làm sao đối nàng không tốt? Chính là ta, cũng không thể nói đúng nàng không tốt. Nay không giống như là Hoa Nhị nói, nàng trước kia là bực nào tâm cao khí ngạo. Trong lúc này có một số việc tính sai. Ta nghĩ, thời gian qua đi một năm, nàng cho ta gọi cú điện thoại này, nhất định không phải chỉ cùng ta kéo vài câu về nhà. Sự thật chứng minh ta ý nghĩ không sai. Trong mặt một hồi, Hoa Nhị hỏi ta, "Gù, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện." "Ngươi thật ưa thích qua ta sao?" Ta nói là, "Nếu như ta không đi, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ lấy ta?" Ta nghiêm túc nói, thật sẽ. Kỳ thật lúc kia, nếu như ngươi không phải theo cương thi tốt, ta sẽ truy ngươi. Hoa nhị nói, cái tên Ngụy Văn Hình đâu? Ngươi không có có yêu mến qua nàng, đó là cái khó mà trả lời vấn đề. Nếu như nói ta không thích Ngụy Văn Hình, hiển nhiên không phù hợp sự thật. Ta suy nghĩ một chút, nói, ta cũng thích nàng. Bất quá, Hoa nhị cắt ngang ta, tốt, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Gặp lại, ta tranh thủ thời gian kêu lên. Hoa nhị, chờ một chút. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Hoa nhị nói, cũng không có gì. Ta chỉ là muốn biết, ta có đáng giá hay không? Ta hiện tại biết, ta không hối hận. Ta nói, Hoa Nhị, đây là duyên phận, chúng ta hữu duyên vô phận. Hoa Nhị thở dài một tiếng, trầm thấp nói, đúng vậy a, hữu duyên vô phận. cứ như vậy đi, gặp lại. Ta lấy lấy điện thoại sưng sở, mãi đến nàng bên kia cúp máy thật lâu, ta mới thì thảo nói, gặp lại. Vạn sự đều là duyên, ta biết chúng ta duyên phận đã lấy hết, sẽ không lại gặp. thế nhưng nàng thật vất vả mới khôi phục lại bình tĩnh, muốn thành lập gia đình, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, hy vọng nàng hạnh phúc đi.